lấy danh nghĩa là nhà tài trợ chính, anh đã ra lệnh cho toàn bộ ekip trong phòng chờ của Tuệ Nhi ra ngoài, cho hai người chút ít thời gian riêng tư. "Vi à, cô lại đây giúp tôi kéo dây kéo lên giúp tôi với." Nghe thấy tiếng gọi của cô, anh hớn hở vội chạy vào trong ngay, sau khi giúp cô kéo dây kéo lên, rồi anh không kiểm được mà hôn nhẹ lên hõm cổ của cô. Hành động này của anh khiến cô giật mình, cô ngay lập tức quay đầu lại. Chú, sao chú lại ở đây? Đồng tử dao động, hai mắt cô mở to trừng trừng nhìn anh. "Tệ Nhi, hôm nay em quá mức xinh đẹp rồi, khiến chú chỉ muốn đem em giấu đi, vì sợ sau khi người khác nhìn thấy em thì đối thủ của chú sẽ tăng theo cấp số nhân mất. Đối thủ đến cơ hội được xếp hạng theo đuổi em, chú cũng không có đâu, mà mơ được sao cao thấp với người khác." "Tệ Nhi, đừng cứng miệng nữa." Rõ ràng là trong mắt, trong tim em vẫn còn có chú mà." Anh vừa nói, vừa đặt tay lên lồng ngực của cô, cảm nhận nhịp tim vì mình mà đang đập loạn. "Bệnh ảo tưởng của chú nặng lắm rồi đấy." Trái với thái độ nhã nhót của anh, cô nghiêm túc tỏ rõ sự chán ghét mà mình dành cho anh. "Là ảo tưởng hay là sự thật, chúng ta hãy để thời gian trả lời nhé." Sự đúng lời hứa của mình với David anh chỉ ở trong phòng nghỉ của cô đúng 10 phút rồi rời rời đi để cô tập trung tinh thần chuẩn bị cho buổi trình diễn thời trang. Phó chủ tịch Lý, cô nhận là anh mặt dày thật đấy, người ta đã không còn thích anh nữa rồi mà anh vẫn còn mặt dày bám theo. David thật biết cách trêu ngươi, sắp xếp cho hai người tình địch ngồi cạnh nhau, khiến cho khu vực đó nồng nặc mùi thuốc súng. Còn tình cảm hay không, người ngoài như cậu biết gì đâu? mà phán như đúng rồi thế. Người ngoài, hiện tại tôi chính là chồng sắp cưới của cô ấy đấy. Còn anh, bây giờ anh với cô ấy là quan hệ gì thế? Tôi Câu hỏi của Louis khiến anh rơi vào trầm tư, chẳng thể nào đưa ra đáp án được. Hiện tại anh có quan hệ gì với cô ấy? Là chúng là người yêu hay là người đang tích cực theo đuổi cô ấy? Xinh đẹp quá. Những chàng phóng tay Những lời trầm trồ tán dương không ngớt của mọi người xung quanh kéo anh ra khỏi những suy nghĩ miên man. Anh ngẩng cằm, dương mắt nhìn về phía sân khấu, nơi đó cô đang chậm chậm sải bước, bộ váy trắng bồng bềnh đã làm tôn lên khí chất nữ vương của cô, khiến ai cũng mê đắm. Bạch Mã hoàng tử. Bỗng cô dừng chân ngay trước mặt anh, rút bông hoa hồng cài trên tóc xuống, hôn nhẹ lên bông hoa rồi đưa đến trước mặt anh. Lanh tị với người ngồi ở hàng đầu quá. Những tiếng bàn tán đầy ganh tị khiến nụ cười trên môi anh ngoác tới tận mang tai. Khi anh vươn tay định nhận lấy bông hoa hồng thì chợt cô lại cất tiếng, "Louis, chàng sẽ nhận hoa của ta chứ? Còn phải hỏi nữa sao?" Louis cười khẩy, nhận lấy bông hoa hồng từ tay của Tuệ Nhi, rồi sau đó bước lên sân khấu, hôn nhẹ lên má của cô, khiêu khích gương mặt đã méo xệch của anh. không chỉ vậy, khẩu hình miệng của cậu ta còn thốt ra ba chữ dành tặng cho anh. Anh thua rồi. Cuối cùng cũng chịu công khai quan hệ của chúng ta cho mọi người biết rồi sao? Ừ, yêu anh. Ngay trước mặt anh, cô chủ động áp môi mình lên cánh môi mỏng của Louis. Hóa ra những lời đồn đại kia là thật. Họ đẹp đôi quá đi mất thôi. Hội trường bùng nổ, tràn ngập những lời chúc phúc cho hai người họ. Không một ai hay biết Ngay tại đây, có người trái tim đã vỡ thành trăm mảnh, đau đớn tột cùng. Khi thấy anh đã đứng dậy, lùi thổi rời khỏi hàng ghế, thì ngay lập tức cô liền muốn buông Louis ra, nhưng trợt bàn tay thô sáp của Louis lại vòng qua eo của cô, ôm chặt cô vào lòng, nồng nàn chiếm lấy đôi môi của cô, khiến cô bảng hoàng không thôi. Louis, xin lỗi vừa nãy anh đã nhập tâm vào vở kịch này quá nên mới, Không sao, không sao hết. Để có thể khiến Hoàng Nam chết tâm, cô phải gượng cười tiếp tục làm ra những hành động thân mật với Louis. Tuệ Nhi đã lâu không gặp. Khi dùng bữa tại một nhà hàng nọ, cô đã vô tình chạm mặt thư. Nhìn chiếc bụng đã nhô cao của cô ta, mặt của Tuệ Nhi liền biến sắc, trong lòng thầm nghĩ. "Chú Hoàng Nam thật đúng là một tên khốn mà, bỏ vợ bầu để chạy đến chỗ của mình." cũng may là mình đủ tỉnh táo, không thì đã trở thành kẻ thứ ba phá vỡ gia đình hạnh phúc của một thiên thần nhỏ chưa kịp chào đời rồi. Mà lần gặp gỡ này chắc chắn không phải tình cờ, chắc không phải là chị ấy đến tìm mình để đánh ghen đấy chứ. Thật đúng là rối rắm mà. Hiểu được suy nghĩ trong lòng cô, thử vội lên tiếng giải thích. "Cô yên tâm đi, đây không phải là con của Hoàng Nam." "Hả?" Cô trợn tròn mắt, sốc nặng trước tin tức độc trời này. Nhìn chiếc bụng đã nhô cao của chị ta, đoán chừng cũng phải được 3 4 tháng rồi, mà chị ta vừa mới ly hôn chúng, chắc mới được 1 2 tuần gì đó thôi. Nếu không phải là con của chú Hoàng Nam thì là của ai được chứ? Không lẽ chị ta đã ngoại tình sao? Không thể nào, chị ta đã yêu chú Hoàng Nam đến mức cuồng si như thế, sao có thể nghĩ đến chuyện ngoại tình được chứ? Đây là con của Hoàng Thiên, tên khốn đó đã giở trò đổi bại với tôi, sau đó quay clip lại, uy hiếp tôi trong suốt những năm qua. Đứa con này cũng là do hắn giở trò với những biện pháp tránh thai mà có. Bao năm trôi qua rồi mà tên khốn đó vẫn không thay đổi chút nào nhỉ, vẫn sống lỗi thua cả một con súc sinh. Nghĩ đến tên đó là miệng của cô lại tự động thốt ra những lời khó nghe. Cũng may là anh Hoàng Nam đã giúp tôi thoát ra khỏi bể khổ này rồi. Vậy sao Vậy thì mừng cho cô quá. Trước kia cô mới chỉ bị hắn ta đụng chạm vào người thôi là đã cảm thấy buồn nôn chết đi được rồi, vậy mà những năm qua thư lại phải trải qua những chuyện như thế. Chắc là cô ấy cảm thấy tội tệ lắm. Thật mừng cho cô ấy vì cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái của nợ đấy. Đừng nói về chuyện của tôi nữa. Tuệ Nhi, những gì trên các trang báo đăng là thật sao? Cô thật sự đã buông bỏ được tình cảm dành cho anh ấy, đợi đến với người khác rồi sao? Phải, tôi sắp kết hôn rồi, đối phương chính là người đã ở bên cạnh đồng viên tôi trong suốt quãng thời gian tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất. Thế cô có yêu người đó không? Tôi có. Tuệ Nhi, cô đừng trốn tránh nữa, hãy nhìn thẳng vào mắt tôi và thành thật trả lời đi. Cô yêu người đó hay là vẫn còn yêu Hoàng Nam? Tôi cô lúng túng nhìn thư Lời muốn nói nghẹn ứ ở cổ họng, không thể nào cất thành tiếng được. Thôi được rồi, tôi thừa nhận, tôi vẫn còn tình cảm với chú Hoàng Nam, nhưng tôi không còn muốn ở bên chú ấy nữa, và không phải kết hôn với người yêu mình sẽ tốt hơn là kết hôn với người mình yêu sao? Tuệ Nhi, những năm qua cô sống có tốt không? Tôi không. Nếu như những năm qua của cô được gọi là sống không tốt, thì anh ấy chính là sống không bằng chết đấy. Cô biết không, sau khi cô bỏ đi, Hoàng Nam giống như biến thành một con người khác vậy, lạnh lùng mà lạnh còn hơn cả cha của anh ấy nữa. Những năm qua, mục tiêu sống duy nhất của anh ấy chính là cô, để được ở bên cô, anh ấy đã tốn rất nhiều công sức, thậm chí anh ấy đã vì cô mà không ngại trở mặt với gia đình của mình nữa. Tất cả những gì anh ấy đã làm vì cô vẫn không đủ cho chữ yêu mà cô mong muốn sao? Tôi Cô ngập ngừng chẳng thể trả lời câu hỏi của cô ta được. Tình yêu mà chú ấy dành cho cô. Cô biết chứ, nhưng cô vẫn rất sợ. Sợ một ngày nào đó cả hai lại trở thành bản sao của gia đình bác cả. Đến lúc đó hai chữ yêu sẽ chẳng đủ để giải quyết mọi chuyện nữa. Sẽ khiến cả hai đau đớn bội phần. Vậy nên chẳng thà đau ngắn, còn hơn đau dài. Tuệ nhi à, cô hãy thử một lần, nghe theo trái tim mình mách bảo đi. nói không chừng sẽ đạt được kết quả tốt hơn cô nghĩ nhiều đấy. Những lời tôi muốn nói với cô đã nói xong rồi. Tạm biệt." Nói xong, thư liền xoay người rời đi, để lại cô với những nỗi chăn trở khó mà đưa ra quyết định ngay được. Rang rang. Ngờ đây tiếng chuông điện thoại của cô reo lên ầm ĩ. Ban đầu cô không muốn để ý đến tiếng chuông điện thoại đó đâu, nhưng người đó đã kiên trì gọi cho cô hơn 20 phút. nghĩ chắc là người ta phải có chuyện gì đó quan trọng lắm nên mới cố gắng gọi cho cô như thế, nên cô lưỡi nhác vươn tay với lấy điện thoại. Alo, Anna nghe đây ạ. Tuệ Nhi, nếu như cô còn chút tình người thì hãy mau đến bệnh viện Pamela liền đi, Hoàng Nam vì cô mà đang nằm trong phòng cấp cứu kia kìa. Gì? Chú Hoàng Nam bị làm sao cơ? Hay tin chú Hoàng Nam xảy ra chuyện, Tuệ Nhi liền bừng tỉnh. Cả người cô bất xác run lên từng hồi vì lo lắng. Chú, chú ấy bị làm sao? Có nguy hiểm không ạ? Có gì nguy hiểm hay không? Cô đến thì biết thôi. Nói xong, người đàn ông kia liền cúp máy. Để lại cô với những gợn sóng hỗn tạp trong lòng. Mấy ngày trước, chú ấy vẫn còn rất khỏe mạnh mà. Sao bây giờ lại? Chắc không phải là đang đóng kịch thử lòng mình đấy chứ. Cô đinh ninh là chú ấy đang giả vờ. nhưng trong lòng cô vẫn cứ bồn chồn không thôi. Sau vài phút đắn đo, cô vẫn quyết định bất chấp tất cả, lao nhanh ra đường. "Cô ơi, cho tôi hỏi bệnh nhân Lý Hoàng Nam đang ở đâu vậy ạ?" "Lý Hoàng Nam sao? Cô đợi một lát để tôi kiểm tra nhé." "Vâng, cảm ơn cô nhiều ạ." "Bệnh nhân Lý Hoàng Nam vừa mới được chuyển về phòng bệnh 101 rồi ạ." "Vâng, nhân tiện cô có thể cho tôi hỏi là chú ấy nhập viện vì vấn đề gì thế ạ?" Bệnh nhân nhập viện vì bị xuất huyết bao tử. Xuất huyết bao tử sao? Không phải là đang giả vờ sao? Ờ, cái cô này nói chuyện kỳ cục thế. Đây là bệnh viện quốc tế chứ không phải cái chợ đâu mà vô đây diễn kịch. À, vâng, tôi thành thật xin lỗi ạ." Cô lúng túng nói lời xin lỗi rồi chạy vội đến trước cửa phòng bệnh của chú Hoàng Nam. "Cô chịu tới rồi sao? Tôi còn tưởng là cô đợi đến lúc nó mất rồi mới tới đó chứ." Tôi Cô lúng túng rơi vàng trầm mặc, không biết phải nói tiếp lời thế nào. Cô có thể tha thứ cho việc mẹ của Louis hại chết cả gia đình cô, nhưng tại sao lại không thể tha thứ cho Hoàng Nam? Không lẽ cậu ấy đã phạm tội tày trời gì sao? Mà cho dù là có tội tày trời, thì những năm qua cậu ta cũng đã trả giá rồi, cô vẫn chưa đủ sao? Không lẽ chỉ khi cậu ta chết đi thì cô mới chịu tha thứ cho cậu ta sao? Tôi cũng có nỗi khổ của riêng mình mà. Nỗi khổ gì? Cô nói ra thử coi. Tôi cô cứng họng không đủ can đảm để nói ra sự thật cho mọi người biết. Cô có biết để đến được đây, cậu ấy đã phải trải qua những gì không? Vì cô mà bây giờ cậu ấy chẳng còn con nơi gọi là nhà nữa rồi. Có, có chuyện gì thế? Nghe thấy tiếng động lớn ở bên ngoài, Hoàng Nam lờ mờ tỉnh lại. cũng vì vậy mà cuộc nói chuyện giữa cô và vị thư ký thân cận kết thúc tại đây. Cô vào trong với anh ấy đi. Vâng. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí siết chặt lấy tay nắm cửa, chậm chậm bước vào trong. Hoàng Nam, chú vẫn ổn chứ? Tuệ, Tuệ Nhi, đây không phải là mơ chứ? Anh mơ màng, không tin là cô lại xuất hiện ở đây ngay trước mắt anh. Phải là mơ đấy. Cô vừa nói vừa nhéo nhẹ vào người anh. A, đau. Tuệ Nhi à, dù sao thì bây giờ chú cũng đang là người bệnh đấy, em không thể đối xử nhẹ nhàng với chú một chút được à? Nhẹ nhàng, loại người uống rượu nhiều đến mức bị xuất huyết bao tử như chú đến thăm là may rồi, không có quyền đòi hỏi. Ừ, Tuệ Nhi này, em mang cái này vào đi, đừng để lạnh chân. Phải đến khi anh đẩy đôi giày của mình qua cho cô, cô mới phát hiện ra vừa nãy mình lo lắng đến mức chẳng còn biết gì nữa, vội vã ra ngoài với đôi chân trần. Vậy nhi, thấy chưa, rõ ràng là em vẫn còn rất quan tâm chú mà. Đúng là em có quan tâm chú thật, nhưng không phải là kiểu chú đang nghĩ đâu, là quan tâm theo kiểu người nhà. Là Louis đã dạy hư em rồi phải không? Lúc trước em đâu có miệng như vậy. Vừa nãy thư ký của chú gọi điện cho em với giọng điệu nghiêm trọng lắm, còn tưởng là chú bị làm sao rồi ấy chứ. Nhưng xem ra là thư ký đã nói quá rồi, đến giờ chú vẫn còn khỏe mạnh thế này mà. Không cần có việc gì nữa, em xin phép về đây. Không, Tuệ Nhi đừng đi mà. Tay của anh như được lập trình sẵn, nhanh chóng vươn ra nắm lấy tay cô. Bụng bụng của chú vẫn còn đau lắm. Nhìn anh, cô khẽ phì cười, nhanh chóng rút tay lại rồi nói, chỉ giả vờ là giỏi. Cháu đến đây, người nhà bệnh nhân nhớ nhắc bệnh nhân ăn hết cháu đi nhé, đừng uống rượu nữa, nếu còn có lần sau, sợ là sẽ xảy ra chuyện lớn thật đấy. Vâng. Cũng đúng vào lúc này, y tá rúi vào tay cô một hộp cháo, làm cô lại phải quay trở về phòng bệnh của chú Hoàng Nam thêm một lần nữa. Sao thế? Y tá nhờ em mang cháo vào cho chú. Ừ, em cứ để trên bàn đi, lát nữa chú ăn sau. Để đó rồi lát chú có ăn thật không? Hay là lại để bụng đói rồi lại đổ bệnh nữa? Ăn đi, em sẽ ngồi ở đây trông chừng chú. Nói rồi cô liền ngồi xuống ghế sofa đăm đăm nhìn anh. khiến anh phải đầu hàng. Lâm Cầm ngồi dậy ăn chút cháo. "Đợi Nhi, sau khi anh ăn cháo xong, ngoái đầu nhìn lại mới phát hiện ra cô đã ngủ quên từ lúc nào cũng không hay. Anh ôm lấy vùng bụng đau nhói, khó khăn nhích từng bước đến chỗ của cô, chu đáo đắp chăn cho cô. Rồi sau đó, anh lại bó gối, ngồi ngay bên cạnh cô, nhìn cô không chớp mắt, như thể anh đang sợ giờ mà mình chớp mắt một cái thì người con gái trước mắt anh sẽ biến mất vậy. Tuệ Nhi, bây giờ chú phải làm sao mới lấy lại được sự tin tưởng của em. Chú thật sự rất rất yêu em đấy, em có biết không hả? Cứ thế hai người chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay, cho đến khi hai người giật mình tỉnh giấc vì một tiếng động lớn, ngó ra thì thấy Louis đã đen mặt đứng ở cửa, hậm hừ nhìn hai người rồi. Tuệ Nhi Em bị điên rồi à?" Louis lao nhanh đến bên cạnh cô kéo cô lên, dự định sẽ đưa cô rời đi, nhưng Hoàng Nam cũng rất nhanh tay, đã giữ lấy một tay của cô lại. "Tệ Nhi, em đừng cố chấp lừa mình rối người nữa, ở lại đây với chú đi nhé." Nhìn anh rồi nhìn sang vẻ mặt khó coi của Louis, sau một hồi đắn đo, cô vẫn chẳng thể bước qua vùng an toàn, đợi sánh bước cùng Hoàng Nam. Nhìn cô tay trong tay rời đi với người khác ngay trước mắt mình, trái tim anh như bị ai khoét một lỗ, đau đớn tột cùng, muốn khóc cũng không khóc nổi, vì nước mắt đã cạn kiệt từ lâu rồi. Tuyệt vọng là thế, nhưng anh vẫn không nghĩ đến chuyện sẽ bỏ cuộc, vì sau đêm qua, anh càng thêm chắc chắn là tình cảm mà cô dành cho anh vẫn còn rất sâu đậm, chỉ cần anh có thể khiến cô có cảm giác an toàn khi ở bên anh. vì mọi chuyện sẽ sớm quay về đúng với quỹ đạo của nó thôi. "Louis, anh thả em ra đi, anh đang làm em đau đấy." Louis không khống chế được lực tay của mình nên đã siết chặt tay cô đến mức khiến cô phát đau nhói rủa muốn thoát khỏi tay anh. Lúc này Louis như bị điếc, anh vẫn chẳng để tâm đến những tiếng kêu gào của cô, vẫn siết chặt tay cô kéo ra ngoài bãi đỗ xe. Đến khi vào trong xe, Louis đã trực tiếp phát tiết cơn tức giận của mình, mắng xa xả vào mặt cô. "Tuệ Nhi, em có biết suy nghĩ không vậy? Sang nửa đêm nửa hôm, em còn chạy đến chỗ của cậu ta nữa hả? Em làm như thế có khác nào là đang khẳng định cho cậu ta biết rằng em vẫn còn rất yêu cậu ta không? Những vở kịch mà em dày công chuẩn bị trong những ngày qua, coi như là đã đổ sông đổ biển rồi đấy. Không cần anh nói, em cũng biết hậu quả của việc mình xuất hiện ở trong bệnh viện." Nhưng thử hỏi, nếu người nằm trong là người anh yêu thì anh còn có thể quan tâm nhiều chuyện như thế không? Tệ Nhi, đã gần 5 năm trôi qua rồi mà em vẫn không thể buông bỏ cậu ta được sao? Buông tay anh ấy, em có thể làm được, nhưng không bao giờ em có thể buông bỏ được tình cảm mà mình dành cho người ấy được. Em thật đúng là, lùi chán trường thở dài đầy bất lực. Ranh ranh ra. Bốn Luy còn muốn nói thêm gì đó? nhưng đã bị tiếng chuông điện thoại ầm ĩ của cô cắt ngang nên đành thôi. Anna nghe à? Dì cơ, tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ đến đó liền. Louis, anh mau lái xe chạy đến bệnh viện Angel liền đi. Sao thế? Có chuyện gì xảy ra? Sao lại phải đến bệnh viện đó? Em cũng không rõ nữa, chỉ biết là vị bác sĩ năm đó đang trong cơn nguy kịch lại cứ muốn gặp chúng ta mãi thôi. Vậy sao? Không biết lại có chuyện gì nữa đây. cư thể, Louis phải tạm gác cuộc cãi vã với cô lại, mượn hồ phóng xe đến bệnh viện Angol để gặp vị bác sĩ kia trước khi người đó lâm chung. Ba ngày sau, theo tin tức mới nhất mà chúng tôi nhận được, thì nạn nhân trong vụ tai nạn xe thảm khốc xảy ra vào rạng sáng ngày hôm nay đã được xác định chính là người mẫu nổi tiếng Anna. Hiện tại công ty quản lý của người mẫu chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về tình trạng của người mẫu. Ôi trời đất ơi, Tuệ Nhi của tôi. Nhận được tin dữ trái tim anh như nhảy ra khỏi lồng ngực, đặt ở nơi phòng phẫu thuật lạnh lẽo. Tuệ Nhi, em nhất định phải bình an đấy nhé. Anh cầu xin em đấy. Anh chưa từng tin vào thần linh, nhưng vào lúc này đây, khi đứng trước cửa phòng phẫu thuật, anh đã chắp tay lại, cầu xin các vị thần linh đừng đưa cô đi, chỉ cần cô ấy bình an, anh nguyện dùng tuổi thọ của mình để trao đổi. cậu hãy cho người đi điều tra xem, đây có thực sự là tai nạn không, hay là đã có người hãm hại Tuệ Nhi giúp tôi đi. Vâng ạ, bây giờ tôi sẽ đi điều tra liền đây ạ. Trái với anh, người đã hồn bay phách lạc đến phòng cấp cứu của Tuệ Nhi, giờ phút này Louis vẫn rất bình tĩnh, anh vừa đôn đáo lo cho các cấp cứu, vừa lo điều tra xem đây có thực sự chỉ là tai nạn hay không. Sau hơn 10 tiếng đồng hồ, cuối cùng đèn phòng phẫu thuật đã vụt tắt. Không lâu sau, bác sĩ cũng đã bước ra khỏi phòng cấp cứu. Ngay khi ông ấy bước ra, liền bị anh túm lại hỏi han về tình hình của Tuệ Nhi. "Bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ? Có nguy hiểm lắm không? Có để lại di chứng gì không?" Đã quá quen với việc bị người nhà bệnh nhân túm lại hỏi dồn dập mỗi khi kết thúc ca cấp cứu rồi, nên vị bác sĩ kia vẫn rất bình tĩnh. Kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của người nhà bệnh nhân. Rất may bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng phần đầu của bệnh nhân bị thương khá nặng nên là khả năng cao là sẽ để lại một vài di chứng. Di chứng? Di chứng gì thấy bác sĩ, có nguy hiểm lắm không? Cái này khó nói lắm, phải đợi bệnh nhân tỉnh lại thì mới biết được ạ. Xin người nhà bệnh nhân hãy bình tĩnh lại để còn chăm lo cho bệnh nhân nữa ạ. Thấy anh đã tái mặt Sau khi nhận được thông báo về tình trạng của Tuệ Nhi, bác sĩ lo là anh sẽ sụp đổ trước khi cô tỉnh lại, nên đã tốt bụng an ủi vài câu. Vài lời an ủi của bác sĩ sao đủ để an ủi tâm tình hỗn tạp của anh vào lúc này được chứ? Sau khi bác sĩ rời đi, anh đã sụp đổ, ngồi phịch xuống nền đất lạnh, ôm mặt khóc rưng rức. Tuệ Nhi đáng thương của chúng, tại sao người chữ bất hạnh lúc nào cũng là em vậy? Nếu có thể chú thật sự muốn dùng mạng của mình để đổi cho em. Nau, đau quá. Đến tận nửa đêm cô mới lờ mờ tỉnh lại. Ngay khi nghe thấy tiếng khóc la của cô, anh ngay lập tức bật dậy, lao đến bên cạnh cô ngay. Tuệ Nhi, em sao thế? Đau lắm hả? Để chú gọi bác sĩ đến tiêm thuốc giảm đau cho em nha. Chú, chú là ai thế? Ba mẹ của cháu đâu rồi ạ? Dì cơ? Anh đứng hình mất vài giây khi Tử Dưng cô lại hỏi đến cha mẹ của cô. "Không lẽ đây chính là di chứng mà bác sĩ nói đến sao? Bác sĩ, ông mau đến đây liền đi." Ngay khi hoàn hồn lại, anh liền bấm chuông gọi bác sĩ đến để làm kiểm tra cho cô ngay. Sau một hồi kiểm tra thì bác sĩ kết luận là bởi vì vùng đầu của bệnh nhân bị thương quá nặng nên đã ảnh hưởng đến dây thần kinh, khiến cô ấy quên đi rất nhiều chuyện trong quá khứ. và hiện tại trí nhớ của cô chỉ dừng lại ở năm 10 tuổi, sau ngày mà ba mẹ của cô gặp tai nạn qua đời. Phải mất bao lâu thì cô ấy mới bình thường trở lại à? Về vấn đề này thì tôi không có cách nào nói trước được, có người chỉ sau vài ba tháng đã khôi phục lại trí nhớ, nhưng cũng có người vĩnh viễn không thể nào nhớ lại được. Cách tốt nhất là cậu hãy thường xuyên kể cho bệnh nhân nghe những câu chuyện trong quá khứ. biết đâu sẽ giúp cho bệnh nhân nhớ được một số chuyện trong quá khứ thì sao. Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ. Sau khi trao đổi với bác sĩ về tình trạng của cô xong, anh bần thần trở về phòng bệnh của cô. Nhìn cô ngây ngô như một đứa trẻ, trong lòng anh đau như cắt, tại sao mọi bất hạnh trên đời này cứ đổ lên đầu cô chứ không phải là anh? Tự nhiên à, anh biết phải làm sao với em đây. Sao thế? thấy Tuệ Nhi đã biến thành một kẻ ngốc rồi nên hối hận rồi sao? Nếu hối hận thì bây giờ anh quay đầu trở về nhà đi, có khi vẫn còn kịp đó. Anh giật mình quay đầu lại, chẳng biết từ lúc nào Louis đã đứng sau lưng anh. "Louis, còn mắt nào của cậu thấy tôi hối hận thế? Tuệ Nhi có thế nào đi chăng nữa thì tình yêu của tôi vẫn sẽ không bao giờ thay đổi. Sao rồi, vụ tai nạn kia đã có kết quả điều tra chưa?" Đây thực sự là tai nạn ngoài ý muốn hay là đã có người cố ý gây ra thế? Khi nói đến vấn đề này, lại trong anh lại dâng lên muôn phần sợ hãi, sợ việc này lại do chính người nhà anh gây ra, đến lúc đó anh còn mặt mũi nào mà đối diện với cô nữa? Chúng tôi là con người chứ không phải là thần thánh đâu, mà có thể làm sáng tỏ mọi chuyện nhanh như thế được. Ừ, Louis, tôi có thể nhờ cậu giúp tôi một chuyện được không? Có chuyện gì anh cứ nói đi, nếu giúp được thì tôi sẽ giúp. Chuyện là Louis, cậu hãy giúp tôi cho người điều tra từ chỗ ba của tôi xem những ngày qua ông ấy có liên hệ với ai ở đây không. Hoàng Nam, anh đang nghi ngờ chính cha của anh là người đã đứng đằng sau giật dây gây ra tai nạn sao? Ừ. Trên đời này chắc chắn là không có ai hiểu ông ấy bằng anh cả với cái tính cố chấp, quyết không chịu thua bất kỳ ai của ông ấy thì rất có khả năng Chính ông ấy là người đã đứng sau chuyện này. Được rồi, tôi sẽ cho người điều tra từ chỗ của ba anh. Vốn là tình địch, kẻ thù không đội trời chung với nhau, nhưng vào lúc này đây, vì Tuệ Nhi mà cả hai đã buông xuống những hiềm khích cá nhân, hòa hợp cùng nhau bảo vệ Tuệ Nhi chu toàn. Làm một điếu không?" Lưu Ý lấy từ trong túi áo khoác ra hai điếu thuốc lá, một điếu được cậu ta đưa lên miệng. còn điếu còn lại thì cậu ta đưa sang cho anh nhưng bị anh khước từ. Lúc trước Tuệ Nhi từng nói là cô ấy không thích mùi thuốc lá nên tôi đã bỏ thuốc từ lâu lắm rồi. Bây giờ cô ấy đã san lùng nỗi này rồi, có còn trách mắng anh được nữa đâu mà lo. Hút một điếu đi cho khuây khỏa. Louis vẫn cố chấp nhét điếu thuốc vào tay anh. Anh không chút nề nang trực tiếp ném điếu thuốc vào xọt rác. Trên đời này, phạm là những thứ Tuệ Nhi không thích. thì tôi sẽ không bao giờ đụng vào. Dù cô ấy có quản hay không thì vẫn vậy." Nói xong, anh liền đứng phắt dậy đi thẳng vào trong phòng bệnh của cô. Nhìn theo bóng lưng của anh đang ngã một khuất dần, Louis khẽ mỉm cười. Quả thật Tuệ Nhi đã yêu đúng người rồi. "Ôi trời đất ơi, cháu của tôi." Sang hôm sau, bác của cô đã bay đến để chăm sóc đứa cháu đáng thương của bà. "Bác Lâm ơi, chú này kỳ lạ lắm." Cứ nói là ba mẹ của cháu đã mất rồi, hỏi ạ. Trước đó bác của cô đã được thông báo về tình trạng của cô hiện giờ rồi, nên không còn cảm thấy bất ngờ trước câu hỏi của cô. Nhìn đứa cháu gái ngây ngô của mình, bà đau quặn thắt ruột gan. Sao trí nhớ của nó lại dừng lại ở giai đoạn mà cha mẹ nó gặp tai nạn? Thế này khác gì ông trời đang bắt nó phải chịu nỗi đau thấu trời mà thiên ngôn vạn ngữ cũng không đủ để diễn tả tới hai lần đâu chứ. Tuệ Nhi, cháu nghe bác nói đây, bây giờ cháu đã 26 tuổi rồi, chứ không còn là 10 tuổi nữa đâu. Và cha mẹ của cháu đã mất cách đây hơn 16 năm rồi. Bác Lâm, sao bác cũng thông đồng với chú ấy nói dối cháu thế? Mấy hôm trước ba mẹ cháu còn dắt cháu đi chơi mà, mất đâu mà mất. Nhìn cô kêu gào không khác gì 16 năm trước, khi hay tin cha mẹ đã qua đời. trái tim của bác Lâm như vỡ vụn, đau lắm. Giờ phút này bà bất lực không thể làm gì hơn, ngoài ôm chặt đứa cháu gái đáng thương của mình vào lòng. Cô khóc nháo một trận lớn rồi chìm vào giấc ngủ sâu từ lúc nào cũng chẳng hay. Sau khi đặt cô nằm xuống giường, rồi bác của cô mới có thời gian thư thả tìm đến Hoàng Nam. Hoàng Nam, chị có một số chuyện muốn nói với em. Vâng, chị có gì muốn nói thì cứ nói đi ạ. Nhưng mà, bác của cô hướng ánh mắt về phía Louis có chút ái ngại, vì có một số chuyện không muốn nói ra trước mặt Louis. "Để tôi ra ngoài cho hai người nói chuyện thoải mái nhé." Louis cũng biết ý, đứng phát dậy toan rời đi. "Không cần, không cần đâu, cậu cứ ngồi đó trông Tuệ Nhi đi, người cần phải rời đi là chúng tôi mới phải." Bác của cô khách sáo từ chối ý tốt của Louis, nhiệt tình ấn cậu ấy ngồi lại xuống ghế. Sớm ngay sau đó, liền kéo Hoàng Nam ra ngoài nói chuyện. "Chị dâu, chị làm gì thế, mau đứng dậy đi." Sau khi ra tới ngoài hành lang vắng người, thì đột nhiên chị dâu của anh lại quỳ thục xuống dưới chân anh, làm anh giật mình, vội vàng cúi ngồi xuống muốn đỡ chị dâu đứng dậy. Nhưng chị ấy đã gạt tay của anh ra, trầm chậm, chậm cất lời trong từng tiếng nấc nghẹn. "Hoàng Nam, chị xin lỗi." là tại chị nên em với Tuệ Nhi mới ra nông nỗi như ngày hôm nay. Chị dâu, sao chị lại nói thế? Chị thì có lỗi gì trong chuyện này đâu chứ? Thấy anh vẫn một mực cho rằng bà là người vô tội, bác Lâm càng thêm tự trách, liên tục đấm vào ngực của mình, nức nở nói ra sự thật. Hoàng Nam, chị có lỗi với em, chính chị là người đã khiến Tuệ Nhi 1 2 đẩy đẩy em ra khỏi cuộc sống của nó cho bằng được. Thì ra Sau khi biết được chuyện anh và Tuệ Nhi có quan hệ tình cảm với nhau, bác của cô đã dùng những trải nghiệm tồi tệ của mình để dọa và đầu cô rất nhiều điều tiêu cực về gia đình anh, nên mới khiến cô sợ hãi, không dám lại gần anh nữa. "Chị dâu, em chưa từng làm điều gì sai với chị, tại sao chị lại làm như thế với em hả?" Hoàng Nam suy sụp khi biết người khiến Tuệ Nhi một hai tỏi rời khỏi anh cho bằng được, lại là người mà anh không bao giờ ngờ tới. Hoàng Nan, chị xin lỗi em. Đúng là em không có làm gì sai trái với chị, nhưng gia đình em thì có đấy. Họ khiến chị ám ảnh cả một đời. Một mình chị là quá đủ rồi, chị không thể để cho đứa con gái duy nhất của em tranh chị đi vào vết xe đổ của chị được. Nếu ai hỏi bà mà có hạnh phúc khi lấy Hoàng Tuấn làm chồng không thì câu trả lời của bà chắc chắn là có. Nhưng nếu thời gian có thể quay trở lại, thì bà sẽ không bao giờ chọn lấy ông ấy làm chồng đâu. Kể từ khi gả cho ông ấy, cuộc đời của bà hạnh phúc thì ít mà đắng cay thì nhiều, nếu không vì đứa con trai bé bỏng của bà thì bà sớm đã rời khỏi cái nhà này rồi. Thế anh trai của em, có biết được suy nghĩ này của chị không? Chị nghĩ là có đấy, nhưng ông ấy còn làm gì khác được nữa đâu. Trước đó chị và anh trai của em cũng đã từng giống như hai đứa bây giờ. cứng đầu đấu tranh với ba mẹ để bảo vệ tình yêu của mình cho đến khi Cu Ken ra đời, thằng bé là tất cả đối với anh chị. Ba mẹ cũng biết điều đó nên đã dùng chính đứa cháu đích tôn của mình để uy hiếp anh chị. Vì con nên anh chị không thể ngông cuồng bất chấp tất cả như trước được nữa, phải khuất phục trước uy quyền của cha mẹ, chấp nhận cảnh vợ chồng con cái sống xa nhau một năm, chỉ được gặp nhau vài ba lần. Đây chính là kết cục của cuộc hôn nhân bị người nhà phản đối đấy. Chồng mất đi sự nghiệp, vợ thì bị cha mẹ chồng dày đọa đến mức nhiều khi chỉ muốn chết quách đi cho xong, còn con thì từ nhỏ đã bị ông bà nội tách ra khỏi bố mẹ, biến thành con tin. Cuộc sống hào môn mà như địa ngục thế kia thì sao bà còn dám để cho cháu gái của bà bước vào nữa. Chuyện này sao chị không nói cho em biết, em có thể giúp hai người mà. Trước kia anh ngây thơ tin cái lý do mà mẹ đưa ra là do gia đình anh chị hai muốn cho cháu một tương lai tốt đẹp hơn nên mới chấp nhận sang nhà một thời gian là thật, nên mới không quá để ý đến gia đình của anh chị. Thật không ngờ đằng sau đó lại là cả một câu chuyện đau lòng. Đến cả cháu nội của mình cũng có thể ra tay được. Ba mẹ của anh thật hết nói nổi rồi. Chị dâu, tin em, em nhất định sẽ không để chuyện đó tái diễn trên người của chúng em đâu. Lúc còn trẻ, anh trai của cậu cũng từng ngông cuồng như thế đấy, nhưng khi có con rồi, về con cũng phải chấp nhận thỏa hiệp đó thôi. Bây giờ bà đứng ở đây nói lời xin lỗi anh, chẳng phải vì bà đã thay đổi cách nhìn về anh, mà là do bà hối hận. Bà chẳng thà để cháu gái đi vào vết xe đổ của mình, còn hơn là để nó sống dở chết dở như bây giờ. Chị dâu Chị cho em xin thêm một chút thời gian nữa đi. Em nhất định sẽ chứng minh cho chị thấy. Chúng em sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ của hai người. Em nhất định sẽ không để cho ai bắt nản cô ấy nữa. Và cũng sẽ tìm cách giúp chị đưa cô Ken trở về. Sau khi nói chuyện với chị dâu xong, anh bần thần trở về phòng bệnh. Nhìn cô gái mình yêu người đầy thương tích. Ngay lúc này đây anh đã thẩm hạ quyết tâm không nhân nhượng nữa. Nhất định phải lật đổ cha mẹ của mình cho bằng được. bởi chỉ có thế thì hai người mới có thể cùng nhau nhìn thấy những ngày nắng đẹp được. Louis, tôi muốn thương lượng với cậu một chuyện. Nếu chuyện anh muốn nói đến là việc đưa Tuệ Nhi về nước thì anh không cần phải nói nữa đâu, tôi không đồng ý. Louis chỉ cần liếc mắt một cái thôi là đã đoán ra được trong đầu Hoàng Nan đang nghĩ gì rồi. Đừng quên, cha của anh đã bán Tuệ Nhi cho tôi rồi. Bây giờ tôi là chồng sắp cưới của cô ấy. Tôi ở đâu thì cô ấy ở đấy. Louis, cậu ra giá, giá đi, bao nhiêu? Cậu muốn bao nhiêu thì mới chịu trả tuy như lại cho tôi hả? Tiền. Anh nghĩ tôi có cần tiền của anh không? Nghe anh nhắc đến tiền, Louis liền không nhịn được mà phì cười. Không ngờ trên đời này có người muốn dùng tiền để trao đổi với anh, đây chính là câu chuyện buồn cười nhất mà anh từng nghe. Thế cậu muốn gì? Hoàng Nam, thứ tôi muốn thấy là thái độ của anh kia kìa. Bây giờ anh đưa Tuệ Nhi về rồi sao nữa? Anh có dám chắc là anh sẽ bảo vệ được cho Tuệ Nhi không? Hay là anh lại sẽ để cô ấy bị ba mẹ anh giày vò như trước kia nữa hả? Mỗi khi nhắc đến Tuệ Nhi, là giọng điệu của Louis lại gắt gỏng hẳn ra, chỉ hận không thể băm người kia thành trăm mảnh. Bây giờ tôi có năng lực bảo vệ được cho Tuệ Nhi hay không, thì hẳn là cậu cũng biết mà nhỉ. Những năm qua anh đã cố gắng thế nào, để thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ và đến đây tìm cô hẳn là đã được báo cáo lại với cậu ta rồi vậy mà cậu ta còn không tin anh nữa sao Hoàng Nam anh có dám thề đọc với tôi không thề gì thề là anh sẽ không bao giờ để cho Tuệ Nhi phải khổ phải khóc nữa nếu anh dám làm trái lời thề thì tôi sẽ đưa Tuệ Nhi đi vĩnh viễn anh không được làm phiền cuộc sống của cô ấy nữa được thề thì thề chẳng cần thêm thời gian suy nghĩ anh ngay lập tức cho Louis một lời đảm bảo. "Được rồi, tôi sẽ tạm tin anh. Tôi sẽ cho Tuệ Nhi trở về nước cùng anh, nhưng chuyến đi này tôi cũng sẽ đi cùng hai người để quan sát biểu hiện của anh." Đôi lông mày nhíu chặt lại, chưa có dây nào Louis buông lòng cảnh giác với anh. "À, về phía ba của anh, thì tôi chưa tìm được bằng chứng xác thực nhất để chỉ ra ba của anh chính là hung thủ đứng sau vụ tai nạn của Tuệ Nhi." nhưng tôi đã vô tình nhìn thấy tấm ảnh này. Louis vừa nói vừa đặt một tấm ảnh đặt lên bàn. Trong tấm ảnh đó, ba của anh đang tay bắt mặt mừng với một người đàn ông ngoại quốc. Anh tròn mắt nhìn tấm hình, cố gắng nhớ xem người đàn ông đó là ai, nhưng có cố gắng thế nào cũng không đoán được. Có lẽ người đó chưa từng xuất hiện trong ký ức của anh. Người đàn ông này là ai thế? Là Peter, cả tháng trước đã bị tôi đánh gãy tay. hắn dám dùng bàn tay sơ bẩn của hắn chạm vào người Tuệ Nhi. Trái ngược hoàn toàn với Hoàng Nam, Lưu Ý có tính khí cực kỳ tệ hại. Ai mà làm gì không vừa mắt cậu ta là cậu ta sẽ ra tay với người đó ngay, bất kể người đó có là ai đi chăng nữa thì cậu ta cũng không nể nang. "Ừ, nhưng ân oán giữa anh và hắn ta thì có liên quan gì đến việc ba của tôi có qua lại với hắn ta đâu chứ?" "Hoàng Nam à, sao ngây thơ thế?" Không lẽ anh chưa bao giờ nghe qua câu kẻ thù của kẻ thù chính là bạn sao? Tên Peter này nổi tiếng là kẻ thù dai đấy, thì anh nghĩ hắn ta có chịu bỏ qua cho tôi và tụi nhi không? Những lời mà tôi đang nói đây chỉ đang là suy đoán của tôi thôi, chưa có chứng cứ xác thực, anh có muốn tin không thì tùy anh. Ừ. Ngay sau đó, Hoàng Nam rơi vào trầm mặc, người đàn ông này anh chưa từng nghe ba nói qua bao giờ, mỗi lần ba trai giống anh điều gì đó thì y như rằng đều có chuyện xảy ra hết, lần này chắc có lẽ cũng không phải là ngoại lệ. Vì anh không nghe lời ông ấy, mà ông ấy có thể làm tới vậy luôn sao? Ông ấy khiến anh cảm thấy buồn nôn quá. Sông máu đang chảy trong người anh sao lại kinh tởm đến thế? Cũng may anh thức tỉnh kịp thời, thoát khỏi sự kiểm soát của ông ấy, nếu không thì không biết anh sẽ biến thành loại người như thế nào nữa. Hoàng Nam Nếu chẳng may ba của anh thực sự chính là hung thủ tạo gây ra vụ tai nạn kia thì anh tính sẽ giải quyết chuyện này thế nào đây? Tôi sẽ khiến ông ấy phải trả giá." Anh nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình. Ngay khi đặt chân đến đây thì anh đã có câu trả lời cho câu hỏi giữa ba mẹ và người anh yêu, anh sẽ đứng về phía ai rồi. Anh sẽ không dung túng cho những việc làm sai trái của ba nữa đâu." Hoàng Nam Tôi hy vọng là anh nói được thì cũng sẽ làm được. Tôi xin lấy danh dự của mình ra đảm bảo với cậu, là tôi nói được thì sẽ làm được. Ừ. Louis chủ động đưa tay ra trước, muốn được bắt tay với anh. Đến cuối cùng, để Tuyệ Nhi có được một cuộc sống yên ổn và hạnh phúc, Louis đã quyết định nhường một bước, bắt tay với người mà mình không hề có cảm tình. "Cậu chủ, cậu thật sự muốn để cô Tuyệ Nhi về nước thật sao?" Ừ. Louis cười nhạt, cắn chặt môi, cố nuốt nước mắt vào trong, cậu điên thật rồi, chẳng biết từ bao giờ đã biến phần trách nhiệm mà mình gánh thay cho mẹ trở thành tình yêu và còn không dứt ra được nữa chứ. Dù vậy, nhưng cậu vẫn ý thức được mình và Tuệ Nhi là chuyện không thể nào. "Cậu chủ, cậu đâu phải là người như vậy, bình thường một khi cậu đã thích thứ gì rồi thì cậu sẽ giành lấy thứ đó cho bằng được cơ mà." "Đúng, tôi chính là con người nông cừu như thế đấy." nhưng không đến mức không hiểu đạo lý làm người, tôi và Tuệ Nhi không thể nào đâu." Nói rồi, cậu cười khẩy, tự chế giễu chính bản thân mình. "Đây chính là quả báo của cậu, vì lúc trước hay lấy việc trêu đùa tình cảm của người khác ra làm thú vui tiêu khiển sao. Để rồi nay khi cậu gặp được cô gái mà cậu muốn nghiêm túc ở bên, thì lại ở trong tình huống quá chớ trêu. Tuy Tuệ Nhi ở trước mặt cậu, chưa bao giờ trách cứ lấy một lời." Nhưng cậu biết, ở trong lòng cô chẳng vui vẻ gì khi sống chung với con trai của kẻ đã biến mình thành chẻ mổ côi. Bức tường ngăn cách hai người quá lớn, sẽ không có cách nào vượt qua được. Vậy nên giờ đây, cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc buông tay để cô trở về nơi mà cô đã trao trọn con tim mình. Tuệ Nhi, em hãy cứ tiến về phía trước, làm những việc mà em muốn làm, đừng sợ gì cả. Tôi sẽ luôn ở phía sau chống lưng cho em. Làm phiền nhà ông rồi. Sau những ngày tháng cãi nhau nảy lửa thì cuối cùng Hoàng Nam và Lũ Y cũng đã đi đến thống nhất với nhau là sẽ để Tuệ Nhi trở về biệt thự nhà họ Lý dưới sự bảo hộ của Lũ Y. Bởi vì dưới cây bóng của Lũ Y thì ông ấy dù không hài lòng nhưng phút mặt cũng phải nể mũi đôi ba phần sẽ không dám động vào Tuệ Nhi. Cậu Lũ Y, cậu đừng nói thế. thật vinh dự cho chúng tôi khi được đón tiếp cậu và người yêu của cậu. Ông ấy lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa, mấy giây trước còn cười nói nịnh nọt Louis, giây sau khi quay sang nhìn Tuệ Nhi, nụ cười trên môi ông ta đã tắt ngúm, lộ rõ vẻ khinh thường cô. Chủ tịch Lý, ông nói xem chúng ta nên nhìn vào quá khứ hay hiện tại của một người để thể hiện thái độ với người đó nhỉ? Với tính cách của Louis, Làm sao cậu ta có thể chấp nhận thái độ này của ông ta được? Ngay lập tức, cậu ta để lại cho ông ta một vài lời nhắc nhở đầy thiện chí. "Đương nhiên là phải nhìn vào hiện tại rồi à." Đúng là lão cáo già đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường, kỹ thuật diễn xuất của ông ta quả thật rất tốt. Trong lòng lửa giận đã sục sôi, nhưng ngoài mặt vẫn tươi rói niềm nở đón tiếp hai người. "Louis, người xấu, tự nhi sợ." Hẳn là ông ta đã khiến Tuyệt Nhi phải sợ hãi rất nhiều, nên dù đã không còn nhớ gì nữa, thì trong tiềm thức của cô vẫn còn rất bài xích ông ta. Cô sợ hãi núp sau lưng Louis, liên tục kháng cự, không muốn đặt chân vào ngôi nhà của người đàn ông có gương mặt hung dữ. Vị cô nói thế ông ta tức lắm, nhưng vì ở đây còn có Louis nên ông ta chỉ đành cắn răng nén cơn giận lại. Hai người vừa mới trải qua một chuyến bay dài, Chắc đã mệt lắm rồi nhỉ, để tôi kêu người đưa hai người lên phòng nghỉ ngơi nhé. Ừ, cảm ơn chủ tịch Lý. À không, trước kia tụi nhi gọi ông là ông nội, nên tôi với thân phận là chồng sắp cưới của cô ấy, cũng nên gọi ông một tiếng ông nội chứ nhỉ. Sau này chúng ta sẽ là người một nhà, mong được ông nội chiếu cố cho ạ. À vâng, có được một đứa cháu rể tài giỏi thế này, đúng là phúc đức ba đời của gia đình tôi. Ông nội Ông đừng tâng bốc cháu lên chín tầng mây nữa, ngại quá ạ. Cháu xin phép lên phòng trước ạ. Ừ, cần gì thì cứ nói với ta nhé. Vâng. Ngay sau khi hai người rời đi, ông ta liền lật mặt, lộ rõ vẻ hằn học, khi lại phải sống chung nhà với Tuệ Nhi. Điều duy nhất khiến tâm tình ông ta tốt hơn phần nào, chính là việc Tuệ Nhi đã trở thành người phụ nữ của Louis, thay vì là con trai ông. Hoàng Nam mà nhìn thấy cảnh này, chắc đau lòng lắm nhỉ. Làm biết bao nhiêu việc để ở bên cô ta, đến cuối cùng đều là công cốc hết rồi. Ông ta tặc lưỡi, cười nhạo đứa con trai từng là niềm tự hào của ông. "Ô kìa, liệu có phải là ta đang nằm mơ không? Con trai cưng, con chịu về nhà rồi sao?" Vừa nhắc tên anh, anh liền xuất hiện, làm cho ông có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh ông đã bình tĩnh trở lại, lên giọng móc mỉa anh. vừa mới đặt chân về nhà đã nghe thấy những lời mỉa mai của ba anh tức lắm nhưng vì tuệ nhi anh chỉ đành nhẫn nhịn hôm nay nhà ta có khách không có chỗ dành cho con đâu mau đi đi bị ba đuổi anh tức mình thở hắt ra một hơi sau đó chậm chậm ngồi xuống cùng ba làm rõ một số chuyện ba à ba già rồi nên lầm cầm rồi phải không nơi mà ba đang đứng là nhà của con chứ không phải nhà của ba trước khi mất Ông nội đã sang tên ngôi nhà này lại cho anh, vậy nên anh mới là chủ nhân thực sự của ngôi nhà này. Trước kia anh không bao giờ chủ động nhắc về vấn đề này trước mặt mọi người, nên hình như có một số người đã quên mất chuyện này rồi. Mày, bây giờ thì coi lên phòng của con được chưa? Được, nếu mày không ngại việc ngày ngày nhìn cảnh người mình yêu tỉnh tứ với người khác thì cứ việc ở lại đi. Vâng, con không ngại chuyện đó đâu. Anh cười khẩy. Chỉ dùng một câu nói đã khiến cho ba của anh á khẩu. Mày thực sự là con trai của tao sao? Dù có hơi hoang đường nhưng nhiều lúc ông đã đặt sang nghi vấn là có khi nào đứa con trai út của ông đã bị kẻ thù bắt cóc rồi hay không? Còn kẻ đứng trước mặt ông chỉ là kẻ mạo xanh được họ cài cắm vào để khiến ông tức chết. Chứ làm sao mà có đứa con trai ngoan hiền hiếu thảo nghe lời ông giam sáp lại có thể biến thành cái thằng nghịch tử. Hở tí là cãi lời ông xem chằm thế này. Bà đang thất vọng về con lắm sao? Nhưng không phải tất cả những gì con đang làm đều được học từ ba hay sao? Phải, chính ông là người đã dạy cho Hoàng Nam phải sống máu lạnh, phải bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình, cho dù kẻ gây khó dễ cho mình có là người nhà cũng không được phép nương tay. Bây giờ ông mới nhận ra cách giáo dục của mình là sai thì đã quá muộn rồi. Con trai ông đã chẳng còn nghe lời ông như trước nữa. Không chỉ khó bảo mà giờ đây con trai ông còn dám đứng trước mặt ông đe dọa rằng, nếu như vụ tai nạn mà tụi như gặp phải thật sự là do bà gây ra thì con sẽ không nhẫn nhịn nữa đâu, con nhất định sẽ bắt bà phải trả giá. Bà bất nhân trước thì cũng đừng có trách con bất nghĩa. Nghịch tử. Thế giới này loạn thật rồi, ai đời con trai lại vì một đứa con gái mà nói những lời này với ba của mình, đứa con trai này thật hết nói nổi rồi. Ông hầm hừ bỏ đi, không xấu được nỗi thất vọng khi con trai cưng lại vì một cô gái mà lại trở mặt với ông đến mức độ này. Người ta nói đúng, không nên nhận đứa trẻ đan đòi kia về nhà, nếu không sẽ gặp vận xui. Bây giờ thì ông đã thấm thía câu nói đó rồi. Mọi chuyện đang xảy ra tất cả đều là do con nhỏ kia mà ra hết. Tuệ Nhi Mày đừng tưởng chồng sắp cưới của mày là Lu Y thì tao sẽ không làm gì mày được mày cứ chờ đó đi Hoảng Thịnh ông điên rồi sao nhà mình có thiếu gì khách sạn đâu sao ông không để cho con Tuệ Nhi sống ở trong khách sạn đi sao lại để nó về đây hả nhìn ngỡ mắt chết đi được ngay khi nhìn thấy Tuệ Nhi lại đặt chân vào nhà của mình mẹ Hoàng Nam liền nổi đoá bà chỉ muốn tấm cô ra khỏi nhà ngay tức khắc mà thôi nhưng bây giờ thời thế đã thay đổi Đừng phải bằng muốn đuổi là đuổi được nữa. Bà già này, bà bé bé cái mồm lại đi, coi chừng chồng sắp cưới của con bé Tuệ Nhi ngay được bây giờ. Không giống như bà, vì lợi ích của mình mà ân oán gì hoàng thị cũng gạt sang một bên được hết. Ông dạy gì mà vì một đứa con gái thấp kém mà đánh mất mỏ vàng của mình chứ? Nếu không muốn nhìn thấy nó nữa thì tạm thời mà chuyển đến khách sạn sống đi, đừng có mà ở đây phá hoại chuyện tốt của tôi. Ông, ông thế mà lại vì con nhỏ đó mà đuổi tôi ra khỏi nhà sao?" Bà ta hụt hẫng nhìn người chung chăn gối suốt bao năm, vì một chút lợi ích nhỏ mà gạt mình sang một bên. "Mà im đi, lần này cậu ta về nước không phải chỉ để giúp tụi như khôi phục trí nhớ thôi đâu, mà còn để chuẩn bị cho một dự án lớn nữa đấy. Nếu chúng ta được chọn thì sẽ đem về lợi nhuận và danh tiếng không nhỏ đâu." Ngay sau đó, ông ấy siết lấy bả vai của bà ta, hung dữ gần giọng đe dọa bà ta. bà mà đứa con trai cưng của bà, nhớ quản cái miệng của mình cho tốt, đừng có mà phá hoại chuyện tốt của tôi, nếu không thì đừng có trách sao tôi không coi trọng hai chữ gia đình. Ông tôi nói lại lần cuối, bà đã biết mình phải cư xử thế nào với tội nhi chưa hả? Đôi mắt đỏ lừ của ông ta lim dim nhìn vợ, khiến bà ấy không rét mà run. Biết biết, tôi biết rồi. Sau khi đã trấn áp được vợ của mình, ông hài lòng nhằn miệng cười. Người đâu, mà gọi Louis và Tuệ Nhi xuống ăn cơm tối đi. Vâng ạ. Cơm ngon ngon. Hai mắt cô tròn xoe nhốn nháo nhìn bàn cơm thịnh soạn. Hành động trẻ con của cô là mẹ của Hoàng Nam càng thêm chán ghét cô ra mặt. Mình à. Hoàng Thịnh nắm nhẹ lấy một bên tay của vợ mình, nhìn đôi mắt sắc lạnh của ông bà không rét mà run. Biết ý giãn cơ mặt ra một chút. Sau khi đã đe nạt được vợ của mình xong, Ông ấy liền quay sang nhìn Louis niềm nở thăm dò. "Cậu Louis, tôi nghe nói cậu lại đang chuẩn bị cho một dự án lớn ở thành phố Nam Thành. Không biết tin này có phải là thật không nhỉ?" Tai mắt của ông nội ánh hơi rải thật đấy. "Đúng vậy, tôi đang tất bật chuẩn bị cho một siêu dự án ở đây." "Cậu Louis, những dự án lớn thế này mà để cho những người có quen biết phụ trách thì chắc là cậu sẽ yên tâm hơn nhỉ?" "À, ông nội muốn tham gia vào dự án này sao ạ?" chuyện đó còn phải hỏi nữa sao? Những siêu dự án của tập đoàn cậu, ai mà không muốn tham gia vào chứ? Vậy thì dự án này sẽ giao cho ông nội, xem như là lễ vật đính hôn của nhà trống trình lên cho nhà gái nhé. Lễ lễ vật đính hôn có thể lớn đến thế này sao? Tuy nhiên đúng là tốt phước lắm, nên mới có thể gặp được cậu. Nói đến đây, ông trọng nhìn về phía con trai cưng của mình, khẽ cười khẩy khiêu khích. Con trai ông vì cô ta mà làm ra đủ thứ chuyện đến cuối cùng đều là công cấp cả rồi. Làm gì có ai có thể chống lại sức hút của tiền và quyền chứ? Có được đứa cháu rể chất lượng thế này, ông giống như là hổ mọc thêm cánh vậy. Sau này ông làm gì còn có đối thủ nữa đâu? Lùi ngoài mặt mỉm cười đầy thân thiện với ông ta, nhưng trong lòng thì cậu đang thẩm nghĩ sao trên đời lại có thể tồn tại loại người mặt dày như ông ta nhỉ? Trước kia đối xử với cháu gái nuôi chẳng ra gì. Bây giờ lại gián chườn mặt ra sữa vào trong gái nuôi. Để kiếm chắc lợi ích, gia đình này lương tâm bị chó gặm hết rồi, bảo sao bác của cô lại sống chết không muốn cô gả vào đây. À, cái con nhỏ này. Tệ Nhi chỉ mới vô tình làm dây một ít nước sốt lên người mẹ của Hoàng Nam thôi, mà bà ta đã không kiềm được nhảy dựng lên. Chát. Bà ta quen thói thẳng tay, vung tay lên cao nhưng thật không ngờ. Con con trai Hoàng Nam đã nhanh tay kéo Tuệ Nhi ra sau, còn mình thì thanh cô chịu cái tát trời giáng của bà ta. "Mẹ à, sao mẹ cứ chuyện bé xé ra to thế? Dính cơ chút xíu xốt lên áo thôi, đã ra tay đánh người rồi. Mẹ, mẹ là cô đồ sao? Con, Hoàng Nam, con điên rồi sao? Đã đến nước này rồi mà con vẫn còn cố chấp bảo vệ con bé đó. Sao con mù quáng quá vậy hả? Có thế nào thì cô ấy cũng là người con yêu, con không cho phép mẹ bắt nạt cô ấy nữa." bữa cơm vì cuộc cãi vã của hai mẹ con mà trở nên tanh bành, khiến Hoàng Thịnh đen mặt, chỉ hận không thể ném hai mẹ con họ ra khỏi nhà được. Hai người không thấy mất mặt à? Bởi vì còn có Louis ở đây, nên ông không thể to tiếng với hai người họ được, chỉ có thể nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng chẳng có chút hiệu quả nào. Đủ rồi. Sau cùng, Louis đã đập bàn đứng dậy, thay cho Hoàng Thịnh chấm dứt cuộc cãi vã giữa hai mẹ con họ. Nhìn sóc mặt hung dữ đầy khó coi của Louis Mẹ của Hoàng Nam cũng biết sợ liền thu liễm lại Hoàng Thịnh, đây chính là cách mà trước kia gia đình ông đối xử với vợ sắp cưới của tôi sao? Thích thì lôi ra đánh như bao cát thế à? Không, không có đâu Do gần đây vợ tôi phải trải qua nhiều chuyện không hay quá Nên dẫn đến thần kinh của bà ấy có vấn đề Chứ trước kia vợ của tôi đối xử với tệ nhi tốt lắm Xem như cháu gái ruột vậy Nghe đến đây, Hoàng Nam không khỏi phì cười. Nói ra những lời này mà không thấy ngượng miệng. Mạc của anh quả đúng là thiên tài mà. Còn Louis khi nghe được những lời này, sự khinh thường gia đình này trong cậu lại tăng thêm một bậc. Cậu rất muốn bật cười thành tiếng, nhưng như thế thì hỏng hết kế hoạch của cậu mất. Louis vẫn tỏ ra như chưa biết gì, khắng giọng nhắc nhở: "Từ trước đến nay chưa có ai động vào người của tôi mà có kết cục tốt đẹp đâu." Tôi hy vọng là nhà ông sẽ nhớ câu này. Vâng vâng, cậu yên tâm tôi sẽ dạy lại vợ con mình. Tuyệt đối sẽ không để họ làm ra bất kỳ hành động sai trái gì với Tuệ Nhi. Mình à, bà mau qua đây xin lỗi Tuệ Nhi đi. Nói rồi ông ta liền kéo vợ lại, yêu cầu bà ta xin lỗi Tuệ Nhi. Xin lỗi, tôi thả chết còn hơn là xin lỗi con nhỏ thấp hẹn này. Trước câu nói ngông cuồng của bà ta, cả ba người đàn ông gồm Hoàng Thịnh Hoàng Nam và Lưu Y không hẹn. mà gặp đồng loạt quay sang dùng ánh mắt hình viên đạn để nhìn bà ta, khiến bà ta lạnh sống lưng. Mình à, bà đừng có mà khiêu khích giới hạn của tôi nữa. Ông ta chửng mắt nghiến sang nghiến lợi, đe dọa bà ấy. Trước sức ép của các bên, bà ta bất lực chỉ đành nhận thua. Lý nhí thốt ra hai chữ xin lỗi, rồi bà ta vì quá nhục nhã, mà bỏ đi mất dạng. Cậu Lui, tôi thay mặt bà ấy chân thành xin lỗi hai người thêm một lần nữa. Thôi được rồi, Chúng ta đã sắp là người một nhà rồi, không cần phải khách sáo với nhau như thế đâu. Cứ thế bữa cơ mà Hoàng Thịnh giày công chuẩn bị đã kết thúc trong cảnh cơm không lành, canh chẳng ngọt, chẳng có ai vui vẻ cả. Tuệ Nhi lại đây nào? Hoàng Nam vẫy tay gọi Tuệ Nhi sang chỗ của mình, nhưng cô sống chết không chịu. Nhìn cô vẫn đang nép người phía sau lùi, anh cực kỳ phiền lòng. Tại sao cô có thể dễ dàng mở lòng với cậu ta, nhưng với anh thì không chứ? Tuệ Nhi lại đây chú cho em kẹo này. A, kẹo. Nhìn thấy trong tay anh có một nắm kẹo, hai mắt của cô sáng lên, chạy vội đến chỗ của anh ngay. Đây cho em này, đứa trẻ ngốc. Anh phì cười dịu dàng xoa đầu cô, cô vẫn giống y hệt năm xưa, chỉ cần nhìn thấy kẹo là ai nói gì, làm gì cũng được hết. Cháu cảm ơn chú nhiều ạ. Tuệ Nhi à, ta đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả, đừng sưng cháu với ta nữa. Em khiến ta có cảm giác như mình đang cố ý đổ xấu với chẳng con vậy." Anh cười nhạt trong sự bất lực. Việc cô mất đi trí nhớ vừa có mặt tốt lẫn mặt xấu. Mặt tốt là chỉ ít cô đã quên được một số chuyện không mấy vui vẻ trong quá khứ, còn mặt xấu thì chính là trí não của cô hiện giờ khiến giữa hai người có khoảng cách thế hệ rất lớn, nên rất khó để nói chuyện với nhau được. Đứa trẻ ngốc này, ta phải làm sao với em đây? Louis khẽ ho hai tiếng để nhắc nhở Hoàng Nam về sự tồn tại của cậu ta trong căn phòng. "Bây giờ tôi phải đến chỗ của đối tác giải quyết một số công việc, có lẽ phải 2 ngày sau mới trở về được. Anh ở lại nhớ chăm sóc Tuệ Nhi cho tốt đấy. Khi tôi trở về, nếu trên người Tuệ Nhi có bất kỳ vết thương nào dù là nhỏ thôi, tôi cũng không tha cho anh đâu đấy." "Cậu yên tâm, nếu Tuệ Nhi còn bị ba của tôi ức hiếp nữa, không cần cậu phải ra tay, tự tay tôi sẽ trừng trị chính bản thân mình." Hy vọng cậu nói được làm được. Louis nửa tin nửa ngờ nhìn anh, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng khi để cô một mình ở trong hang cọp. "Tự Nhi ngoan, em đã nhớ được số điện thoại của tôi rồi phải không nào? Nếu ở đây có ai ức hiếp em thì nhớ phải gọi điện cho tôi đấy nhé." "Vâng ạ." Tự Nhi dương đôi mắt to tròn xa nhìn cậu, ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi Louis rời đi, anh khoái chí cười tít cả mắt lại. Cuối cùng thì anh cũng đã có cơ hội ở riêng với cô rồi. Tuệ Nhi, để ta dắt em đi chơi nhé. Đi chơi sao? Đi đi. Tuệ Nhi thích được đi chơi. Anh chỉ chờ có thế ngay lập tức đưa cô đi. Nơi anh đưa cô đến chẳng phải là khu vui chơi như cô nghĩ, mà là đưa cô đến căn hộ của anh, nơi từng là tổ ấm của hai người trong suốt những năm hẹn hò bí mật. Anh đưa cô đến đây với hy vọng có thể giúp cô nhớ lại chút gì đó. A Trang, cháu, cháu xin lỗi ạ. Chỉ nhớ còn chưa hồi phục được chút nào thì cô đã vô tình làm rơi tấm ảnh chụp chung của hai người xuống đất, khiến khung ảnh vỡ tan tành. Em có bị thương chỗ nào không? Không, không ạ. Không bị thương là tốt rồi, em ra sofa ngồi đi. Nhìn bộ dạng co rúm sợ hãi sau khi vô tình phạm lỗi của cô, anh làm sao nỡ trách phạt cô chứ? Anh dịu dàng xoa đầu cô. cao cô sa sofa ngồi để anh dọn dẹp đống đồ vỡ, tránh làm cho cô bị thương. Những năm qua, anh chính là nhìn vào tấm ảnh này để sống tiếp. Nay nó bị vỡ tan tành thế này, quả thật rất đáng tiếc, nhưng không sao, bởi vì bây giờ đã có Tuệ Nhi bằng da bằng thịt luôn ở bên cạnh anh rồi. Lúc xưa, có vẻ như là cháu và chú thân thiết với nhau lắm nhỉ. Tuệ Nhi ngơ ngác nhìn những tấm ảnh của cô. được treo đầy trong nhà anh và bức ảnh nào cũng được chụp vào lúc cô cười tươi giói hết. Thân thiết, hai từ đó không đủ để nói về mối quan hệ giữa hai ta đâu. Nói rồi anh cỏ mũi mình với mũi cô, đột nhiên anh lại có hành động thân mật như thế, khiến cho cô, người vẫn chưa thể nào chấp nhận sự thật là mình đã là người trưởng thành, không chịu nổi, cô xấu hổ vội vàng đẩy anh ra. Chú, chú là biến thái sao? Vành mắt đỏ hoe, Hai mắt cô rưng rưng như sắp khóc đến nơi, Hoàng Man nhìn anh. "Ta..." Anh sực tỉnh, nhận ra lỗi sai của mình, muốn giải thích nhưng lại chẳng biết phải nói thế nào. Cũng chính vào lúc này, chuông cửa vang lên inh ỏi, phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người. "Để, để cháu ra ngoài mở cửa cho ạ." Nói rồi, cô vội vàng lách qua người anh, chạy ra ngoài. "Bà, bà là mẹ của chú Hoàng Nam phải không ạ? Chú Hoàng Nam ơi, A, cô ngây ngô nhìn bà ta, còn chưa hiểu gì đã bị bà ta cho ăn ngay một cái bạt tai. Tuệ Nhi, mày có trồng dầu một cái, mày liền muốn phủi sạch quá khứ sao, con chó. Tao nói cho mày biết, đã là vịt thì mãi mãi vẫn là vịt, không có chuyện hóa thiên nga được đâu. Vậy nên đừng có mà bày đặt lên mặt với tao. Con này gan, còn dám trừng mắt với tao được nữa sao? Rõ ràng là cô không có làm gì bà ta hết. nhưng bà ta vẫn cứ tìm cớ gây sự với cô, rồi sau đó lại tàn nhẫn dùng túi xách đánh liên tiếp vào đầu của cô. Nghe thấy tiếng động lớn ở bên ngoài, Hoàng Nam vội vàng chạy ra ngay. "Mẹ, mẹ không xem lời con nói ra gì hết sao?" Anh lao tới ôm cô vào lòng, nhíu mày dùng đôi mắt hận không thể giết người trước mặt để nhìn người đã sinh ra anh. "Hoàng Nam, con vì con nhỏ đó mà dùng ánh mắt này để nhìn mẹ sao?" Mẹ của anh tràn trề thất vọng, buồn rầu nhìn về phía anh. Anh vẫn không chút nào đúng kiên quyết chống lại bà ấy. "Mẹ à, nếu mẹ còn giám đụng vào cô ấy thì thứ mà con làm ra sẽ không chỉ có đơn giản một đánh nhìn thôi đâu." Ngay từ lúc anh nhận biết được thế giới này, anh đã phải gạt bỏ rất nhiều mong ước của mình để làm cho mẹ hài lòng. Và đến nay anh đã hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của mẹ rồi. Anh đã giúp mẹ giữ vững địa vị của bà ấy trong nhà họ Lý, anh đã tận hiếu rồi. Từ nay về sau, choặc dù bà ấy có đứng ở trước mặt anh, dùng tính mạng của mình để đe dọa anh thì anh cũng mặc kệ. Sau này anh sẽ chỉ sống cho cuộc đời của chính mình mà thôi. Còn về sự kỳ vọng của mẹ, anh mặc kệ, không quan tâm nữa. Hoàng Nam, con vì một đứa con gái mà bất chấp tất cả liệu có đáng không con? Và hơn nữa nó còn đang có chồng sắp cưới nữa đấy. chồng sắp cưới của nó chính là Louis đấy. Gã đó giết người không gây tai đâu, không lẽ tình yêu rẻ rúng này của con, còn quan trọng hơn cái mạng này của con nữa sao? Phải. Con chẳng thà liều mình để được ở bên cô ấy nhiều hơn dù chỉ 1 phút, 1 giây thôi, còn hơn là sống trong bóng tối với nỗi đau dai dẳng mãi không nguôi. Thằng ngu. Đến nước này Bái cũng cạn lời với anh rồi. Trước khi bỏ đi, Bái đã vung tay tặng cho con trai cưng một cái bản tai, với hy vọng Nó có thể giúp con trai bà tỉnh ngộ Tuệ Nhi sợ Sau khi bà ấy rời đi Cô vẫn chưa hết sợ hãi và khóc nức nở Tuệ Nhi xin lỗi em Anh ôm cô vào lòng Thầm tự trách bản thân vẫn chưa giải quyết êm xuôi với người nhà Khiến cô vẫn cứ bị người nhà anh bắt nạt Chú, chú đưa em đi chơi công viên nhé Chúng ta đi thôi Anh chỉ chăm chăm quan tâm đến cảm xúc của cô không hề hay biết trên khóe môi của cô đã loáng thoáng xuất hiện một nụ cười đầy kỳ lạ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Yêu chú đau thật đấy của tác giả Hoa Hoa. Đợi có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo.